Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3738 Hóa Thân Ngàn Vạn Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz Cái này Điện Tiểu Kiếm thoáng cái sợ ngây người Mặc dù từ khi hắn đạp vào con đường tu tiên từng trải qua vô số gian Nan hiểm trở nhưng là rất khó có trước mắt cái này mạo hiểm một màn Những yêu thú này khó đối phó Lúc này tất cả đều tìm đến mình, cái kia không nghĩ qua là, thế nhưng mà có khả năng vẫn lạc địa phương. Tần Nhiên đến tột cùng là làm sao làm được? Hừ, hứa ngươi họ thủy đông dẫn tựu không cho phép ta điên đảo càn. Khôn đến sao? Ha ha ha nhõng nhẽo cười truyền vào lỗ tai, Tần Nhiên ngọc thủ nâng lên, hướng phía phía trước nhẹ hoa mà ra, theo động tác của nàng. Phúc một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó Một đoàn nhan sắc biến hóa bất. Đỉnh quang diếm tại hắn đầu ngón tay hiện hiện mà ra. Xinh đẹp trói mắt. Bên trong càng là ngưng tụ lấy nhiều loại huyền ảo dị thường thiên địa. Pháp tắc. Trong lúc nhất thời điện tiểu kiếm căn bản là phân biệt không rõ ràng. Lắm. Hết thảy biến hóa đều tới quá mức đột nhiên cùng nhanh chóng. Tần nhiên một tiếng quát. Ngọc thủ nâng lên hung hăng hướng phía phía trước điểm rơi theo động tác của nàng kịch liệt gì thường không gian chấn động truyền đến phù cẩn hư không lại thoáng cái sụp đổ giống như bắt đầu vặn vẹo rồi xuất hiện một cái hơi nước trắng mịt mờ lỗ thủng đường kính hơn một trưởng tình nhiên không chút do dự thả người nhảy đi vào thân hình một hồi mơ hồ tựu tại trong lỗ thủng biến mất không thấy gì nữa mất phá toái hư không Này thần thông tại cấp thấp tu sĩ trong mắt, tuy huyền ảo vô cùng. Nhưng đối với độ kiếp kỳ tồn tại mà nói kỳ thật cũng không có gì thần. Kỳ nhưng mà điện tiểu kiếm trên mặt lại tràn đầy không thể tưởng. Tượng nổi. Tại địa phương khác phá toái hư không không có gì, nhưng đừng quên. Nơi này chính là giao trì ở chỗ sâu trong các loại cấm chế nhiều vô số. Kể ở chỗ này thi triển ngự phong phi hành thuật đều rất khó khăn. Rồi thuẫn di cơ hồ là không thể nào phá toái hư không? Dĩ nhiên là có càng lớn độ khó. Tần nhiên, đến tột cùng là như thế nào làm được điểm này hay sao? Không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hiện tại, muốn những kỳ thật này đã dư thừa, mặc kệ nguyên nhân là cái gì? Sự thật là tần nhiên đã đã đi ra tại đây. Hôm nay Bách Linh đại trận mục tiêu chỉ còn lại có chính mình một cái. Việc cấp bách hẳn là muốn thoáng một phát như thế nào ly khai tại. Đây. Điện tiểu kiếm cùng vân trung tiên tử tình huống không nói đến. Bên kia. Ma giao vương cùng vũ đồng tiên tử tình cảnh tắc thì hoàn. Toàn xoay ngược lại rồi. Tại tuyệt đại đa số tu sĩ trong mắt tán tiên cùng yêu vương luôn luôn. Là nổi danh địa thực lực kém phản phất. Rất khó phân ra một cái. Thắng bại mạnh yếu. Nhưng mà sự thật thật là như thế sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Tục ngữ nói, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Linh giới lục đại đỉnh cấp. Cường giả thực lực, như thế nào lại không có cao thấp chi phân đâu? Này, người khác tình huống lại không đề trước mắt vị này vũ đồng tiên tử. Thế nhưng mà không hề tranh luận linh giới đệ nhất. Điểm này bình thường tu sĩ có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng đối với... Đỉnh cấp cao thủ mà nói, nhưng lại mỗi người đều lòng dạ biết rõ. Bất quá lý vũ đồng đến tột cùng cường đến mức nào. Kỳ thật lại căn bản. Cũng không có người tin tưởng. Nàng này vốn là tự tính cách quái gở ra thích thâm cư thiện ra qua. Nhiều năm như vậy, lại chưa từng cùng người đồng thủ qua, cho nên nàng. Thực lực chân thật thủy chung là một điều bí ẩn, còn lần này, vạn. Giao vương tắc thì may mắn lính giáo. Tục ngư nói phong thủy luôn chuyển. Hắn vừa rồi khi dễ lý vũ đồng hóa. Thân lộ ra là quy phong bát diện đợi đem đối phương bản thể gây ra. Cuộc diện tắc thì hoàn toàn xoay ngược lại đến phiên hắn chật vật. Không chịu nổi. Chuyện đó tuyệt không có bất kỳ khoa trương chỗ. Nói vạn giao vương. Chút nào sức hoàn thủ cũng không có lẽ hơi có quá mức. Nhưng giờ phút. Này hắn cùng với vũ đồng tiên tử so sánh với, xác thực kém khá xa đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, như là bầu trời sao băng. trụy lạc, bất quá lúc này đây nhưng lại vạn giao vương. Bị hung hăng. Nện trên mặt đất đi. Một cái đồng lớn lập tức hiện hiện mà ra, sâu không thấy đáy. Tại đây rõ ràng có cấm chế thủ hộ, có thể đại đồng chung quanh hết. Thầy, hay vẫn là hóa thành bột mịn mất. Có thể nghĩ, một kích này uy lực đến tột cùng lớn đến loại trình độ. Nào, rống. Một tiếng gào thét truyền vào lỗ tai thanh âm kia tràn đầy oán độc. Phản phất đến từ cửa U địa phủ. Sau đó, toàn bộ hư không đều trở nên cực nóng cái kia sâu không thấy. Đáy hú to ở bên trong đột nhiên xuất hiện một mảnh hỏa hồng, không. Căn bản cũng không phải là cái gì hỏa hồng, mà là nham tương do bên. Trong phúng dũng. Nếu là ở địa phương khác cũng thì thôi Tại đây thế nhưng mà có trùng Trùng điệp điệp cấm chí thủ hộ Mỗi một trọng cấm chí lực lượng đều Đủ để cho bình thường độ kiếp kỳ tồn tại lực bất tòng tâm Tổng cộng mấy chục trùng điệp cộng lại Đã có như giống như tường đồng Vách sắt Nói không thể phá vỡ cũng không đủ Mà giờ khắc này lại bị đơn giản Đánh xuyên qua mất Không Không chỉ có là đánh xuyên qua liền Nham tương đều phun tới. Có thể nghĩ một kích này lực lượng đến cỡ nào không hợp thói thường. Như đổi một gã tu tiên giả chỉ sợ sớm đã bị oanh thành bột phấn bất. Quá vạn giao vương đương nhiên không có thể như vậy yếu ớt. Nhưng một kích này đối với hắn tạo thành tổn thương cũng là không như bình. Thường chỉ thấy cái kia nham tương tụ thành một cái cực lớn hỏa trụ đường. Kính chừng trăm trưởng thô đáng sợ hơn chính là ở đằng kia nham tương. Đỉnh có một cái cực lớn quái vật phủ phục ở phía trên. Vạn giao vương thân ảnh một lần nữa hiện ra mà ra. Lại có vẻ chật vật đến cực điểm. Không thể phá vỡ lân giáp đã bị đánh một cái thất linh bát lạc. Từng đảo vết sách lại để cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Huyết dịch do miệng vết thương chảy xuôi mà ra nhưng lại như mực nước. Đậm đặc. Chính thức yêu tộc huyết dịch cũng màu đỏ tươi, không hề nghi ngờ. Thằng này tự là vực ngoại thiên ma tại đoạt xá vạn giao vương thành. Công về sau, trải qua nhiều năm như vậy rèn luyện, đưa hắn toàn bộ. Thân hình cũng triệt để ma hóa mất. Thương thế tuy nặng, nhưng vạn giao vương khí thí, nhưng lại một chút. Cũng không chịu thua, trong mắt hơn nữa là oán độc, mà không phải là vẻ sợ hãi. Toàn thân ma khí cuồn cuộn Miệng vết thương cũng ngay tại lấy mắt Thường có thể thấy được tốc độ Nhanh chóng khôi phục Rống Hắn ngẩng đầu lên sọ Một tiếng gào thép đến từ yết hầu ở chỗ sâu Trong tuyên truyền giác ngộ Mắt thường có thể thấy được sóng âm lại Để cho hư không một hồi mơ hồ Hướng về vũ đồng tiên tử giết đi qua Rồi Chỉ là một tiếng giống to tựu Còn hơn Phật môn cảnh tỉnh uy lực lại Để cho người líu lưới Sau đó vạn giao vương cách đuôi bãi xuống thân thể cao lớn đã do tại. Chỗ biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, rõ ràng tự phá vỡ không gian xuất hiện ở vũ đồng tiên. Từ bên người, hơn nữa tổng cộng có 8 cái hình dáng tướng mạo động tác đều là giống như đúc. liền toàn thân phát ra khí thế cũng kém phản phất. Cuối cùng là huyến thuật hay vẫn là cách khác thần thông gì nhất thời. Một lát khó có thể phân biệt tinh tường. Tám đầu ma giao vương hoặc trào xé miệng cắn hoặc phun ra từng đảo. Ánh sáng có rõ ràng còn đem ra sử dụng nổi lên đao thương kiếm kích. Chờ đủ loại hình dạng bảo vật. Có càng là trực tiếp tướng lánh vực mở ra tầng tầng pháp tắc chi lực. Hội tụ thành lại để cho người tâm phiền ý loạn công kích như hải. Chiều sóng giữ bình thường toàn bộ hướng về Lý Vũ Đồng tuôn ra mà đi. Không có huyến thuật cũng cũng không phải mê hoạt người tai mắt thứ. Đồ vật sở hữu công kích toàn bộ thật sự. Hóa thân ngàn vạn, đây vốn là tiên giới bí thuật, ma giao vương tử. nhiên là làm không được, nhưng nếu là đem số lượng cắt giảm, gần kề. Một hóa thành tám thực sự không tính có khó khăn quá lớn. Đương nhiên, vậy cũng là đem hết khả năng thi triển ra hắn ẩm dấu. Công phu